Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngữ nhất thời không nói được gì. Tôi đợi rồi, về điểm ấy là anh bị sai. Anh hít một hơi nhận tội mà trả lời. Nhưng là người phạm tội sẽ được nhận khoan hồng. Anh đã biết sửa chữa lỗi lầm, cũng nên được nhận khoan hồng chứ. Tôi chỉ nghe qua, lời đã nói ra thì không thể rút lại được thôi. Cô chế nhạo nói, anh tần ngần một chút nhưng không được mà cười to lên. Em quả thật là cứng đầu, nhưng mà anh thích như vậy. Nam tuệ đỏ mặt lên gãi cưng trừng mắt nhìn anh ta hơn Anh tại sao lại có nhiều thật xấu như vậy chứ Cô tức giận nói Làm sao lại có thật xấu chứ Anh lặp lại lời cô lại cười đến vui vẻ Anh không được cười Cô quát Tại sao chứ Trương Lập Ngựa lại mỉm cười nói Bởi vì khi anh cười rộ lên trông rất là đẹp trai Làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và quyết tâm Cần phải chán ghét anh của tôi Cô nghĩ như thế nào Thì liền nói như vậy Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi sau đó cười ra tiếng. Tiếng cười của anh làm cho cô hận là không thể tự cắn đứt lưỡi của mình. Cô đây là đang rút cuộc nói cái gì vậy chứ? Anh ta vẫn đang còn cười. Cô nổi giận, lấy khăn ở trên bàn ném sang phía anh. Anh rút cuộc cười đủ chưa hả? Chưa lực ngự đầu chật lé tránh đi công kích của cô. Em vì sao lại muốn chán kết anh chứ? Anh cất tiếng hài Anh bảo đã xuống giếng, lợi dụng danh lị uy hiếp tôi cùng anh kết hôn. Vì sao tôi không thể chán kết anh hả? Cô nâng cảm lên về mặt kêu kích để mà trả lời. Anh nghĩ đó là do em tình nguyện. Anh có cho em quyền lựa chọn. Anh thực sự là không có uy hiếp em. Anh ôn nhô để mà thuyết minh. Không uy hiếp mới là lạ. Anh biết rõ tôi không có khả năng mà kể chuyện quan danh lợi Hơn nữa đây rõ ràng là hợp đồng hôn nhân mà anh lại còn... Nhớ tới tối ngày hôm qua hai người quan hệ thân mật. Cô không tự chủ được mà khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao, anh chính là cái người rất là bá đạo Mà tôi rất ghét là bị người khác trêu đùa. Cô lớn tiếng để mà kết luận. Kết thôn rồi thì anh chính là vợ của anh, ai sẽ không trêu đùa với vợ của mình. Nói đúng là thật dễ nghe mà. Cô hừ thanh mặt trào phúng. Em còn tiền sao? Cô nhún nhún vai. Kỳ thật tôi muốn tin tưởng anh cũng khó đó, chỉ cần anh cho tôi 100 vạn nha. Cô cố ý làm khó anh. 100 vạn ư? Anh hơi nhướng mày. Là dính lễ đó nha, anh nghĩ rằng tôi không đáng từng đấy tiền sao? Cô nâng cầm nói. Tôi đợi rồi. Cho anh biết số tài khoản ngân hàng của em Anh hiện tại sẽ kêu người chuyển tuyển qua Nam nhân này nhất định là điên rồi Ai biết anh nói thật hay là giả Tôi muốn chi phiếu ngay lập tức Được rồi Vậy thì anh hiện tại sẽ kêu người đem chiêu phiếu tới đây Anh nói xong Liền đứng dậy khỏi điện thoại Lệnh cho người ở đầu dây bên kia Đem ngay chi phiếu 100 vạn đến khách sạn Hại cô không nói được lời nào Đại khái cần nửa giờ thời gian Anh gác điện thoại Quay lại nói chuyện với cô Thành thật mà nói cho tôi biết, anh rốt cuộc là mang theo suy nghĩ gì, tâm tình gì khi kết hôn hả? Anh mới chỉ gặp tôi ngày hôm qua, đột nhiên anh thay đổi chủ ý muốn kết hôn cùng với tôi. Cô trường mắt nhìn anh đến nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mà cất lời chất vấn. Cô đến bây giờ đều không thể hiểu, anh ta rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, hoặc là có kế hoạch gì. Với lại, tôi cũng không phải là người dễ mắc lừa, anh không cần đưa ra những lý do vô lý đối với tôi như vậy. Nam tuệ vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở anh. Trừ lập ngự nhìn cô, khó có thể tin mà không mỉm cười. Anh cũng không biết từ khi nào chính mình lại trở nên hay cười như vậy, luôn luôn không tự chủ, bị lời nói hoặc những phản ứng của cô mê hoặc làm cho anh không nhịn được mà muốn cười to. Trước đây, anh chưa bao giờ từng có làm như vậy. Đó là thực sự, bởi trước đây anh chưa bao giờ đối với nữ nhân có cảm giác muốn giữ lấy. Bởi vì anh luôn là một người độc lập thân thể, có quyền độc lập tự chủ, Không ai có thể chiếm hữu ai, cho nên đối với những người muốn chiếm hữu anh, anh luôn cảm thấy phản cảm cùng với kinh thường. Nhưng là hiện tại, anh muốn giữ cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Chính là hai người bọn họ, thậm chí vừa mới nhận thức được một ngày mà thôi, anh cũng không biết tại sao lại có cảm giác muốn chiếm giữ cô phát ra mạnh mẽ như vậy. Đúng ra kỳ thật anh nên cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ mới đúng. Nhưng mà hiện tại, anh chỉ cảm thấy thật là thỏa mãn, Tưởng tượng tới lúc có thể danh chính ngôn thuận có được cô thì anh nên cảm thấy rất là hài lòng. Chuyện như thế này rốt cuộc là sao đây? Vì sao cô đối với anh lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Thật sự là kỳ quái mà. Làm sao anh lại không trả lời? Hay là bây giờ mới nghĩ ra lý do? Không phải là quá mượn rồi sao hả? Nam tệ lại cất tiếng hỏi. Anh không có nghĩ ra lý do. Chính là đang suy nghĩ em rốt cuộc có cái gì là ma lực đó. Anh một bộ đâm chiêu mà cất tiếng trả lời cái gì ma lực chứ cô không hiểu mà trường mắt nhìn anh anh đang nói chuyện đùa sao em nghĩ xem có bao nhiêu nam nhân có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net